các bạn đang nghe tại đọc truyện audio xin được chào mừng quý khán giả của kênh truyện hẻm ngôn tình ngày hôm nay đăng quyền rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị và các bạn bằng một bộ truyện ngôn tình của tác giả đào đào truyện có tựa đề hôm trước rồi tính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi a huy chúng ta làm vậy thật sao người phụ nữ trung niên có chút bất an vặn vẹo tay cún mặt ngọt ngào ẩn chứa lo lắng Lúc nào rồi ba ba còn nói những lời này? A Huy hừ một tiếng, vẻ chán ghét hiền rõ lên mặt. Miền lão ta ngậm điếu thuốc, tóc hối cua chảy chút. dáng người phổ thông, ướt chừng 40 tuổi. Đôi mày rậm, nét ngang, nằm ngay trên mặt. Mắt hiếp, đuôi mắt có vài nếp nhăn mờ mờ. Lão mặc áo, may ô, quần jean, đi đôi ba ta trắng. Lão rít một hơi thuốc, rồi sau đó thở ra khỏi trắng. Vẻ mặt có chút căng thẳng. Lão cúi đầu xem giờ. Đã canh hay. Thực ra bây giờ chúng ta đưa con bé về còn kịp Người phụ nữ trung niên khẩn thiết gật đầu Hy vọng được đồng ý Đưa con bé về A huy xì một tiếng khen miệt Ánh mắt liếc về góc tường Nơi đó có một cô bé đang miệt mại vẽ tranh Mặt đất bày đầy sáp vẽ và giấy màu Đưa con bé về Thì lúc bắt đầu nó đi làm gì Chỉ ít chờ tiền đến tay rồi nói sao Nhưng mà Bớt dạy dòng đi Nhưng mà ngay cái gì Nhưng mà cái gì mà nhưng mà Ông này đã rất phiền rồi ba còn ngồm ào Lão rời ghế, cứng ngắt, đi tới đi lùi trong phòng. Chú ơi! Cô bé ở góc tường ngẩng đầu, gọi một tiếng non nớt. Chú đừng cố động nữa, cháu đang vẽ chú mà. Cô bé vẫy tay, ý bảo lão ngồi xuống. A Huy lộ ra ý cười, một miệng răng vàng thoạt nhìn có chút buồn cười. Cháu vẽ chú. Lão lập tức đến trước mặt cô bé ngồi sạch xuống. Chú xem đi. Cô bé cười khoe bức tranh, má trái hiện lên lấm đồng tiền đáng yêu. A Huy nhìn thấy tranh vẽ mình Nhìn không được, cười ha ha rồi đứng lên Bức tranh vẽ ngũ quan trên mặt lão Méo mó dồn lại một cục Đầu rất lớn, thân người lại nhỏ Ngón tay còn kẹp điếu thuốc rất to Lão âm con bé vui vẻ nói Vịnh Hân, con là con gái chú được không? Lão tiện tay vứt điếu thuốc xuống đất rồi đạp lên Con gái là sao? Cô bé nghiêng đầu ra vẻ không hiểu Thì là... A Huy gãi đầu suy nghĩ một chút Thì là con gọi chú là cha lão nhếch miệng cười nói nhưng mà con có cha rồi vịnh hơn lớn tiếng nói tay nhỏ mập mạp như cụ sen vén một bành tóc lên tránh đầy mồ hôi cha con bê bộn nhiều việc không thể chơi với con a huy có thể chơi với con lão ôm con bé đứng dậy sửa sang lại chiếc váy màu hồng phấn trên người cô bé là lấy tay la mồ hôi trên trán cô nhưng mà cháu thích cha cháu nàng hơi cau mày cháu có thích a huy không lão ôm cô bé đến ghế ngồi xuống nói với con gái mập a mỹ Ra tủ lạnh, mang đồ uống lại đây, Vịnh Hân nóng đổ mồ hôi rồi. Con đi ngay, A Mỹ sợ sệt đứng dậy, chạy vào bếp. Vịnh Hân ngồi trên đùi lão, nghỉ ngờ, nghỉ ngờ một chút. Cháu cũng thích A Huy, nhưng vẫn thích cha hơn. cô bé cười vui sướng. A Huy không nói gì, chỉ xoa đầu cô, trong lòng suy nghĩ. Sau này cháu sẽ rất thích A Huy, lão mỉm cười, bởi vì lão sẽ không trả Vịnh Hân lại cho điệp gia. Lão không nhận muốn tiền của dịp gia. Má con muốn Vịnh Hân làm con gái lão Mỗi ngày cùng cô bé chơi đùa Sẽ không bỏ cô ở nhà một mình Vịnh Hân có mệt không? Đã buồn ngủ chưa? Hà Huy vỗ vỗ lưng cô Cô lắc lắc đầu Cháu muốn vẽ tranh Cô chị về phía mới giấy vẽ Còn chưa có bức nào đẹp hết Cô bé mỉm cười ngọt ngào Được rồi ngoan nào vẽ tranh thì vẽ tranh Hắn cương chiều ôm cô đến góc tường ngồi xuống Đúng lúc này đột nhiên có một tiếng nổ Phanh Cửa lớn bị đạp ra Vịnh Hân khóc toán vì sợ Công được giúp chích, công an vọt vào, thét lên với A Huy A Huy bị bất ngờ, chấn đậu một chút Lập tức theo phản xà, muốn ôm Vịnh Hân đang khóc lớn bỏ trốn Giây tiếp theo là một tiếng nổ phát ra Súng lục đã lên đạn, phả ra một ti lửa A Huy ngã vào tường, hai tròng mắt trừng lớn, hơi há miệng Sau gáy phun ra máu tươi, lão đưa tay về phía Vịnh Hân Nhưng một tiếng nổ nữa lại vang lên Vịnh Hân gào thét ầm ĩ, thân hình nhỏ bé và trúng tường Cả người ngã vào vũng máu Máu tươi nhơm đỏ váy hồng của cô bé Cũng thấm đỏ cả bức tranh mà cô nắm chặt trong tay Một chiếc xe màu đen có rèm che lại đứng ở tòa biệt thự 2 tầng Đứng trước tòa biệt thự 2 tầng Trong xe có một người đàn ông cường tráng độ 40 tuổi cùng bé trai 12 tuổi đang ngồi Hai người đều mặc đồ tay, tất cả vạt Hàng Vũ, con đã biết trách nhiệm của mình chưa? Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, nếp mặt ông ngay thẳng, tóc húi cua được chăm sóc tỉ mỉ, cầm lúng phúng sâu, mắt một mí, miệng rộng nhưng khóe miệng lại đang rũ xuống. Dạ rồi, thưa cha. Cậu bé gật đầu, nếp mặt không biểu lộ gì, tóc được chảy ngay ngắn, mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net